Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mời các bạn nghe tiếp chuyện Đề thi đẫm máu qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương Cậu tỉnh rồi à Thái Vĩ lấy nửa bình nước đưa ra phía sau Phương Mộc uống liền một hơi hết sạch sau đó ngồi lặng lẽ ngần người ra nhìn bên ngoài cửa sổ nói xem vì sao cậu lại đến nhà mạnh phàm chiết chứ Phương Mộc không trả lời ngay. Một lúc sau mới chậm rãi nói. Là mẹ của Mạnh Phàm Chiết gọi điện cho tôi, nói rằng trước một hôm xảy ra sự việc, Mạnh Phàm Chiết đã viết cho bà một bức thư. Trong thư có nhắc đến tôi, nếu không may cậu ấy xảy ra chuyện gì, thì giao lại bức thư này cho tôi. Ồ, trong thư nói gì vậy? Không biết nữa. Vừa rồi anh cũng nghe thấy rồi đấy. Ở hiện trường lại không tìm thấy lá thư đó. Thế cậu vừa nói dấu vết gì? Là chuyện gì vậy? Khi cảnh sát bắt tôi, hình như tôi nhìn thấy một ký hiệu gì đó ở trên cửa kính cửa sổ, mà bây giờ cũng mất tiêu rồi. Ký hiệu, đại khái trông như thế nào nào? Phương Mộc nghĩ một lát. Không biết, không giống chữ Hán. Cậu đập mạnh vào đầu, không nhớ được nữa. Thôi bỏ đi, cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa, trở về nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Thái Vĩ lái vượt qua một chiếc xe chở hàng. Bà lão này chết thật không đúng lúc, may là sự cố ngoài ý muốn, nếu không cậu đừng mong được ra sớm như thế này nha. Chắc chắn đây không phải là sự cố ngoài ý muốn đâu. Bệnh tim bột phát, không phải là sự cố ngoài ý muốn thì là cái gì? Lẽ nào là mưu sát chứ? Khi tôi tiến vào hiện trường, cửa không khóa, điều này là bình thường sao? Có lẽ là bà lão đã sơ ý, vừa vặn lại có mấy con chuột chui vào. Kết quả bà lão hoảng sợ quá, bệnh tim đột phát, không chỉ không khóa cửa mà đèn cũng không bật. Có lẽ bà ấy chuẩn bị ngủ thì sao nào? Thế liệu anh có mặc quần áo ban ngày để đi ngủ không chứ? Thái Vĩ bỗng cứng họng. Sau khi suy nghĩ hồi lâu mới nói, bà lão có thể từ bên ngoài trở về mà quên đóng cửa. Có lẽ bà cảm thấy rất mệt mỏi, bèn nằm lên ghế sofa ngủ thiếp đi. Lúc đang ngủ, cảm thấy có cái gì bò trên người. Bà lấy tay sờ, phát hiện ra đó là chuột, và bệnh tim bột phát ngay. Anh liếc nhìn Phương Mộc qua gương trong xe. Cậu cảm thấy thế nào? Phương Mộc hử mũi một tiếng. Anh không tin lời tôi, có thể. Nhưng xin đừng coi tôi là tên ngốc nhé. Thái Vĩ có vẻ không vui, giận dỗi trừng mắt nhìn Phương Mộc, không thèm nói thêm câu nào, lặng lẽ lái xe. Trầm mặc một lúc, Phương Mộc đột nhiên hỏi. Trong di vật của Mạnh Phạm Chiết, Có những thứ như hóa đơn khám bệnh ở bệnh viện hay sổ bệnh án không? Không có. Cậu hỏi những thứ đó để làm gì? Mẹ của Mạnh Phạm triết nói, trong thư có nhắc đến một người bác sĩ. Bác sĩ ư? Tay Thái Vĩ lập tức nắm chặt lấy vô lăng. Sao lại xuất hiện một người bác sĩ nữa? Cái gì gọi là lại xuất hiện một bác sĩ nữa hả? Phương Mộc lập tức hỏi ngay. Ồ, cậu còn nhớ bức thư mà Mã Khải gửi cho cậu không? Thái Vĩ né tránh ánh mắt của Phương Mộc. Trong đó cũng có nhắc đến một người bác sĩ đấy. Phương Mộc lao ngay về phía trước. Anh đọc bức thư đó rồi à? Chỉ mới lướt qua một cái. Thật là... Thái Vĩ vội vàng giải thích. Khi bức thư được giao đến tay tôi, thì tôi không kìm nổi nữa. Đọc một chút. Kết quả là mới xem một tí, đã bị gọi đi làm việc khác mất rồi. Thế trong bức thư đó viết những gì? Là tôi cũng chỉ mới xem được mấy câu thôi. Nhưng đại ý là bản thân mình không phải là người xấu, đã từng có một vị bác sĩ giúp đỡ, rất tiếc là không khắc phục được tâm bệnh của hắn. Phương Mộc im lặng hồi lâu. Thái Vĩ nhìn cậu ta. Sao? Cậu cảm thấy hai vị bác sĩ này là một người chắc? Phương Mộc lắc lắc đầu nói, không biết. Thái Vĩ trầm mặc một lúc. Thôi, cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Vụ án của Mạnh Phạm Triết đã phá bỏ rồi. Quay về ngủ một giấc là được thôi. Nhưng không thấy bức thứ đó nữa. Anh không cảm thấy đáng nghi ngờ sao? Thái ít thoáng trầm lầm. Phương Mộc à, không phải là tôi không tin cậu đâu. Chỉ là bà lão này mất đi đứa con trai duy nhất. Nỗi đau đớn tột cùng là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa, tôi đoán rằng có lẽ bà nhất định không chịu tin rằng con trai mình lại hung dữ tàn ác như vậy đâu. Cho nên mà đã coi những sự việc mà mình cảm thấy khả nghi đều thành những chứng cứ giúp con trai mình lật lại vụ án, điều này cũng rất có khả năng xảy ra. Còn về cái là... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net